các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhà cô không chỉ ở gần đây nhưng cô vẫn tới hơn nữa hình như đã tới một lúc rất lâu rồi cậu chủ sao cậu lại cất xe quản gia ngạc nhiên hỏi nam chạy lễ vội bịt chặt miệng vị quản gia nói nhỏ đừng có gọi tên cháu bên ngoài có một gã điên đang chờ cháu đấy cẩn thận liếc ra ngoài cổng nhưng bộ tinh bảo đã nhìn thấy cậu Hơn nữa còn nợ nụ cười rất ngọt ngào, nụ cười đó như giỏ sương buổi sớm, tinh khiết, trong lành và còn mang theo cả sự mát mẻ còn đọng lại của ban đêm. Nam Trạch lễ tắm vội cặp sách, chạy nhanh về phía bức tường bên cạnh. Nam Trạch lễ, chúng ta cùng đi học đi. Bộ tình bảo gọi lớn, ra sức vẫy tay về phía cậu, nhưng Nam Trạch lễ đã biến mất từ lâu. May quá, may quá, đúng thật là, cứ như âm hồn vậy. Nam chạy lễ, trèo tường xuống, thấy bộ tinh bảo đang nói gì đó với ông quản gia. Bỗng dưng cô quay người lại, nhìn thấy cậu, bèn ôm cặp sách vội vàng chạy theo. Nam Trạch lễ, chờ tôi với, chúng ta cùng đi học. Giọng nói ngọt ngào của cô vọng vào trái tim yếu đuối của Nam Trạch lễ, nhưng cậu vẫn không dừng bước chân. Cậu quay người lại, định co giỏ chạy. Cậu không ghét bộ tình bảo bản thân cậu không phải là người con trai hẹp hỏi như thế, cậu chỉ không biết trong giây phút đó mình nên đối diện với cô như thế nào. Chạy, ra sức chạy, nam trạch lễ chạy bằng tốc độ gấp 3 bình thường, nhanh chóng đi tới cổng trường. Quê đầu nhìn lại, cái dáng con gái nhỏ nhắn đó đã không thấy đâu, lúc này cậu mới yên tâm, lau mồ hôi trên chán, bước vào cổng trường. Vào lúc cậu chuẩn bị bước lên cầu thang, thì cái bóng màu hồng phấn của bộ tinh bảo lao lên từ đằng sau, cô nắm chặt cánh tay cậu, mỉm cười. "Nam Trạch Lễ, thì ra cậu chạy nhanh thế à?" Nghe thấy giọng nói của cô, từng sợi dây thần kinh trên người Nam Trạch Lễ bắt đầu căng lại, những giọt mồ hôi vừa lao sạch lại túa ra, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mãi cho tới khi xác định người đứng trước mặt mình là bộ tinh bảo, nụ cười ngọt ngào của cô chính là chứng cứ. "Chiều nay ăn cơm cùng nhau được không?" Cô mỉm cười hỏi, mắt cô nheo lại. "Không được." Nam Trạch Lễ nheo mắt, nghiến răng trả lời cô. "Sao cô lại chạy nhanh thế nhỉ?" Nam Trạch Lễ rút tay mình về, điều chỉnh lại tâm trạng, đi nhanh về phía trước. Nhìn theo cái bóng của cậu, bộ tinh bảo không biết nên làm thế nào. Vì chờ cậu, cô phải dậy từ lúc 6 giờ đứng ở ngoài cổng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu lại chào từ ra ngoài, lại còn chạy trốn bằng tốc độ của một siêu nhân. Cô đành ngồi taxi tới trường nhưng cuối cùng lại chỉ biết nhìn theo cái bóng của cậu, thẫn thờ, lại thất bại sao? Lúc này Nam Trạch Lễ đã về tới phòng học, cậu mở cửa sổ nhìn xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy Bộ Tinh Bảo cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Trong phút chốc, ánh mắt hai người gặp nhau, Bộ Tinh Bảo lại mỉm cười với cậu, nụ cười rạng rỡ khó chịu. Nam Trạch Lễ vội vàng đóng cửa sổ, đưa tay vuốt ngực. "Đại ca, sao thế? Hôm nay sao có vẻ mất tập trung vậy?" Các bạn cùng lớp hạ thành duyên nghe sát đầu lại, nhưng bị Nam Trạch lễ lườm sang một cái đầy ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Đủ chết tiệt! Nếu cô ta cứ theo mình từ sáng tới tối như vậy, mình sợ mình không sống nổi qua năm nay mất. Nam Trạch lễ lầm bẩm trong miệng, vứt mạnh quyển sách trong tay xuống, bước nhanh ra khỏi phòng học, nhưng đồng thời với mấy lời ca thán... Trong khóe mắt cậu lại không che được sự đắc ý, có một cái gì đó trong lòng âm thầm thay đổi. Bình, một tiếng va chạm rất lớn vang lên, Nam Trạch Lễ cao mày, trì thể một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Bộ Tinh Bảo đang đưa tay lên ôm chán đứng ngay trước mắt cậu. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn mọng nước, trong lòng Nam Trạch Lễ thoáng dao động, nhưng lại đẩy Bộ Tinh Bảo đúng lúc đó đang đứng chắn ở cửa bước ra ngoài. Nam Trạch Lễ Cậu cho tôi một cơ hội được không? Tôi chỉ cần xin cậu một tiếng thôi. Bộ tình bảo chạy nhanh theo, nằm lấy cánh tay cậu. Cô không thể chờ được nữa, nếu cứ tốn thời gian như vậy, không có tiến triển gì thì lợi hứa của cô cũng không thể nào thực hiện được. Bây giờ Nam chạy lễ và cô giống như mèo với chuột, người chạy, người đuổi. Tôi phải đi vệ sinh, cô cũng muốn đi theo sao? Bỗng Nam chạy lễ buông một câu, quay người tránh khỏi cô, cánh tay giật mạnh, Bộ tình bảo buông thẳng hai tay đứng ngay chân cầu thang nhìn theo cái bóng dần biến mất bất lực thở dài rồi đi vào phòng học Chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách gì đó không thể để cậu ta chơi mình hết lần này tới lần khác được Đúng rồi Bộ tình bảo vỗ chán vỡ lẽ ra Còn có vũ đô thần Còn có vũ đô thần mà vũ đô thần là bạn tốt của cậu ta Cô hạ quyết tâm bèn bước nhanh vào phòng học Người bạn cùng bàn ngày trước của cô Cũng chính là hội trưởng hội học sinh hiện tại, Vũ Đô Thần, lúc đó đã nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.